các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho đến giờ phút này cả hai mẹ con đều chủ trương phải giấu kín, không cho đàn biết cái số mệnh sát phu của Hồng thì lẽ nào lại làm chuyện thầy bắt bửu. Hồng ủi oải đứng dậy, vặn vòi nước xối từ mái tóc xuống chân. Nàng cứ đứng ngâm như thế cho tới khi nghe tiếng điện thoại reo gần chục lần ở ngoài phòng ngủ, nàng mới vội tắt nước, quăng tấm khăn và chạy ra. Đầu dây bên kia bà Mơ nóng nảy hỏi: Xong việc cả chứ con, thầy bát biểu các cũng vong cho con chưa? Con có phải trở lại gặp thầy nữa không? Hồng đang uất nghẹn, vì mẹ mình đẩy mình vào tay thằng thầy pháp mất dạy, nhưng nàng cố nhịn và đáp, "Vâng, con vừa về. Thôi đợi lát nữa con gặp mẹ rồi con kể." Bà mơ hạ giọng nói nhỏ, ừ, anh ở đây này con, con xong thì chạy ra ngay đây nhé." Nghĩ đến đàn, Hồng tội nghiệp rơi nước mắt. Nàng bảo, vâng, mẹ nói anh đán chờ con độ nửa giờ mẹ nhé. Rồi Hồng gác máy và vào buồng thay quần áo. Buổi chiều mới khoảng 5 giờ, thầy bát bửu đã hết khách. Càng tốt vì hôm nay thầy muốn nghỉ mệt sau khi đã may mắn ôm ấp Hồng. Từ lúc Hồng đi, thầy cứ vấn vương mãi hình ảnh mượt mà vô cùng hấp dẫn của Hồng, không lúc nào nguôi. Giờ này nghĩ lại, thầy vẫn còn nối tiếc. Thầy thở dài đốt điếu thuốc và vén tay áo nhìn đồng hồ, thấy mới hơn 5 giờ, pha tách cà phê đá bưng lên lầu 2 ngồi hóng mát, thầy ăn cơm tháng và khoảng 7 giờ thì người ta mới bưng đến. Thầy bước ra ban công phía sau, ngồi ở chiếc bàn nhỏ cây trong góc, gió chiều thoáng mát thổi rì rào trong những tán cây của cây mận đang đỏ rực trái chín. Từng nhánh vươn xa lan vào thấy chỗ thầy đứng. Người quen ai đến thăm cũng khen cái ban công mát mẻ của thầy có thể ngồi chơi và vói tay hái trái cây. Thầy cũng hãnh diện lắm, mặc dầu chưa có đủ tài tránh để đập căn nhà gỗ này rồi xây toàn nhà gạch cho hoành tráng hơn. Đối diện mặt sau của thầy, cách cái sân gạch là nhà hàng xóm quen thuộc của một bà quá cũng còn tươi mát. Thầy hay chọc kẹo bưng cua, nhưng chưa tới đâu vì người đàn bà ấy bản tính rất đứng đắn thầy đang đứng phì phèo điếu thuốc, tay bưng ly cà phê đá thì đứa con gái bà hàng xóm cất tiếng gọi và xin thầy mấy trái mận. Thầy là người miền Bắc nên gọi là quả roi. Thầy dễ dãi nở nụ cười và bảo: "Mẹ cháu có nhà không? Cháu leo sang đây, cháu, cháu sang đây chú hái cho cháu một ít mang về tặng mẹ cháu." Con bé mừng rỡ chèo qua hàng rào gỗ thấp, sang mảnh sân của thầy, đứng ngước nhìn lên. Thầy bát biểu đặt tách cà phê trên bàn, ngó quanh các nhánh cây, cố kiếm một chùm đẹp nhất để tặng quá phụ hàng xóm. Ở góc ban công, thầy tìm được một chùm sai quả vừa chín tới trông rất đẹp mắt. Thầy vói tay không tới, vội lấy cái que, lôi nhánh cây lại gần. Rồi thầy nhòi người, cố bẻ nguyên chùm mận. Không ngờ khi người thầy tì vào lan can, sức mạnh của toàn thân đè xuống, làm mấy cái đinh rỉ sét bật tung ra, Lan can của thầy đóng bằng những thanh gỗ lâu năm rãi dầu nắng mưa đã mộc nát nhưng được sơn lớp sơn xanh che phủ nên thầy không nhớ là nó hiện diện ở đây đã quá lâu, cả vài chục năm trước khi thầy dọn vào. Thầy vô tình dưới người tì mạnh lên nó khiến mấy cái đinh long ra gãy ụp xuống. Thầy chới với chụp một nhánh cây nhưng chỉ bám được một chùm lá non trong nháy mắt. Thầy lộn cổ từ lầu 2 xuống sân xi măng, đầu thầy đâm thẳng xuống miệng cái lưu sành đựng nước mưa. Lưu không vỡ, nhưng dĩ nhiên đầu thầy vỡ, nằm sóng sượt trên sân, máu từ trong tóc, rỉ ra chảy thành từng vũng bên cạnh đống gỗ vụn. Con bé hàng xóm kinh hãi kêu lên oai oai, rồi chạy về gọi mẹ. Hơn nửa tiếng sau, khi xe cứu thương đến nơi, thì thầy bát biểu đã vĩnh viễn ra người thiên cổ. Con bé hàng xóm đứng nắm tay mẹ khóc nấc lên vì hối hận. Chỉ vì hái mận cho nó mà thầy bát biểu lìa đời. Mẹ nó cũng mùi lòng dươm dướm đất mắt nhìn nhân viên y tế khiêng xác thầy lên xe. Buổi tối hai mẹ con bà mơ về trễ vì Hồng cố tình nán lại quán giúp mẹ thanh toán một số việc vặt để ngày mai an tâm lên đường với đán. Bà mơ bưng rổ khoai luộc đặt trên bàn chẳng biết có phải vì yêu kỷ niệm thời Hàn Vi hay không mà lâu lâu bà vẫn thèm ăn khoai lang luộc. Hồng lấy quần áo và buồn tắm, cố giữ nét mặt bình thản mặc dầu trong lòng vẫn đang âm ỉ mối hận thầy bát bửu. Bà mơ đang bóc vỏ củ khoai thì có tiếng phôn reo, bà đứng dậy tiến lại đầu giường cầm ống nghe lên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net